Trần Minh Tông Trần Minh Tông sinh năm 1300, mất năm 1357, tên thật là Trần Mạnh, làm vua thứ 5 của nhà Trần ở ngôi 15 năm, từ năm 1314 đến năm 1329 và làm Thái Thượng Hoàng 28 năm. Các sử gia cho rằng vua Minh Tông là việc vua nhân hậu, thương người nhưng xét diệt chưa minh. Năm Ất Mão năm 1315, vua định lễ cấm người trong hoàng tộc không được kiện cáo nhau. Năm Quý Hợi năm 1323, vua cho mở khoa thi thái học sinh, tuyển chọn người có tài ra giúp nước. Nhờ biết trọng kẻ sĩ, nên dưới triều Du Minh Tông đã có những hiền thần như Đoàn Nhữ Hài, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An. Tuy nhiên, Do quá tin vào Trần Khách Chung cùng dân hiến hầu Cương Đông, nên năm 1328, Du Minh Tông đã giết quệ võ Dương Trần Quốc Trẫn, một người có công là chú ruột, đồng thời là quốc trưởng bố vợ của mình. Trần Minh Tông làm vua đến năm Ất Tỵ 1329, tì nhường ngôi cho Thái Tử Dượng, tức vua Hiến Tông sau này, để lui về làm Thái Thượng Hoàng. Ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu 1357, Thượng Hoàng Minh Tông mất, lúc ấy ngày 57 tuổi. Thái Thượng Hoàng và Gã Ngự Y Gã được chọn do làm Ngự Y sau một lần cứu được Hoàng tử Hảo. Số là bữa ấy, Hạo theo Thượng Hoàng Trần Minh Tông đi chơi ở Hành cung Hàng Nguyên bên bờ Hồ Tây. Mãi xem qua xem cây Hạo chạy tung tăng đuổi theo một con bướm vàng Khi bướm đậu Hạo nhòi người đưa tay chộp Bướm vàng bay Hạo cũng lăn tòm xuống nước kịp đến lúc tri hô lên Thì mọi người xung quanh tìm không thấy hoàng tử đâu Quang về quý thuộc dòng cẩm y Dội thúc hết quân sĩ Cởi áo dễ binh Nhảy ào xuống nước Hàng trăm con người lặng ngập Lại loa gọi tất cả các thuyền chài đến bũa lưới vẫn không thấy tâm tích mãi sau mới có người lính cẩm y từ một lỗ cống đêm cá hai tay ôm lấy hoàng tử ấp dòng ngực lên bờ chạy đến đặt hạo trước mặt thượng hoàng Minh Tông thốt lên gọi trâu canh ngay trâu canh là một thầy thuốc giỏi con trai của trâu tôn tôn trước theo quân nguyên từ quê bên Trung Hoa chữa thuốc cho tướng lĩnh dưới trướng trấn Nam Dương thoát hoàng sao bị bắt Già được tha Trâu Tôn ở lại kinh đô làm nghề thuốc Rất có tiếng Rất nhiều dương hầu bệnh nặng Bệnh nhẹ đều đến chữa Có người suốt cả tuổi già Không rời nổ Tôn Hát hơi sổ mũi cũng nhờ Tôn chữa trị cho Châu Tôn chữa được nhiều bệnh Đặc biệt Tôn lại biết Cả khoa châm cứu Nên các con bệnh lại không dứt ra được Nghề chữa bệnh giỏi Đã giúp cho Trâu Tôn giàu có Lại có cả gia nô, điền sản do các dương hầu nhượng lại cho. Tôn truyền lại nghề cho con. Trâu canh láo lĩnh, lanh lẹ, nên các ngón gia truyền, các y lý đều tiếp nhận từ gia rất nhanh và giỏi. Khi trâu canh đến, hoàng tử đã được lao khô ủ nóng trong mấy lần chăn gấm. Canh đến, ôm lấy hoàng tử mà hút hết màn nước trong mũi. Thượng hoàng Trần Minh Tông chờ bên và hỏi. Có cứu được không? tô thượng hoàng, thần sẽ hết sức, may ra cứu được. Nhưng... Nhưng làm sao? Hoàng tử thật sự đã chết rồi. Phải dùng kim châm, đồng thời mấy chục quyệt trọng để tiên đập lại. Mạch hồi phục, e rằng sau này sẽ liệt dương. Minh Tông thở dài rồi bảo. Thôi được, việc gấp rồi. Hãy cứ cứu lấy con ta đã. Châu canh chân lệnh dùng kim châm. Quả nhiên hoàng tử hạo nhúc nhắc được tay, hồi tỉnh. Cả kinh thành thăng long tôn Châu canh là thần y. Sau buổi ấy Châu canh được ban thưởng rất hậu, được dời vào thái y diện. về sao chữa bệnh trong hoàng cung rất hiệu quả, được phong đến chức quan phục hậu tuyên quy viện đại sứ, kim thái y sứ. Dù hiến tông mất, kinh đô mấy bữa nay luôn bàn về chuyện ai là người kế nghiệp. Có người nói phe tôn phò cung túc dương dục thắng lên ngôi. Người nói phe của Hoàng tử Hạo sẽ được nhiều lợi lộc vì Thượng Hoàng Minh Tông vốn rất yêu Hạo Trâu Canh hồi hộp hơn ai hết. Nếu Trần Hạo lên ngôi thì đó chẳng phải là cậu bé mà Trâu Canh đã cứu hồi chết đuối ư. Ngày nào y cũng cho người lãng giảng ở chỗ các dương hồ kết liên với các gia thần gia nô mời họ ra uống rượu để dò tin tức. Ngày 21 tháng 8, mùa thu năm Tân Tị, chiếu chỉ từ cung ban ra, hoàng tử hạo lên ngôi hoàng đế. Niên hiệu được đổi là Thiệu Phong. Trầu canh mừng lắm, lấy cớ là xưng tụng công đức của hoàng đế mới, mở tiệc 3 ngày, mời đủ các dương hầu cận thần mới của hoàng đế và thượng hoàng đến dự. Các ông này, người nào mà chẳng có lúc ốm o bệnh tật, Chẳng phải tìm đến trâu canh một hai lần Từ ngày nổi tiếng thần y Canh nghiễm nhiên là thầy thuốc Của các nhà quyền thế quý tộc Canh rất lộc lõi Những vị đài thần nắm giữ trọng chức Canh cúc cung tận tụy Có lúc tự mình xem nước tiểu Xem phân của người bệnh Tự tay sắc thuốc Do đó mấy vị quan đại triều Ca ngợi trâu canh không ngớt Ngay thượng hoàng Trần Minh Tông Dù luôn luôn ban thưởng cho trâu canh, Nhưng trong bụng thì không ưng cái tướng lông mày thưa, Mắt lương tì hí, môi dẫu như mỏ quả. Tướng của kẻ tham lam, thâm hiểm, Vẫn phải dùng canh. Canh đặc biệt, chăm năm riêng cho hoàng tử hạo, Từ lúc chết đuối hụt, cho đến lúc lên ngôi hoàng đế. Khi đã giàu có tột bậc Trâu canh thường ngông ngược, không coi ai ra gì. Ra giàu cung cấm buông tuồn, uống rượu cả khi ngồi chờ lệnh vua, lệnh thái hậu. Thượng hoàng lại càng ghét, muốn trừ bỏ, nhưng chưa có dịp nào cả. Có lúc, trâu canh nhân bàn chuyện về y lý, coi nhà Trần chẳng ra sao. Một bận có vị khách lạ mặc áo nhà chùa, xưng là người quen cũ của trâu canh, đẩy cửa vào chơi. Không gặp đã lâu, trâu canh chỉ còn nhớ mang máng, Kẻ kia không xưng tên thật, không biết là nhà chùa thật hay là nhà chùa giả. Y tần bốc trâu canh như thể là người trời sai xuống để giúp đỡ các người tài giỏi, làm cho đất nước phồn dinh, dân chúng được hưởng thái bình. Trâu canh lại càng tự đắc. Canh nói, Người nhà Trần trước đây đều là các bậc anh hùng hảo hán, như các đại dương thời Nguyên Phong, Trần Thái Tông, sức lực nghìn người khôn địch, Mưu kế có thể đẩy lùi quân nguyên mông hàng trăm dạng. Còn bây giờ thì... Khách ngỡ ngàng hỏi. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì tuy cân đai bấu tử đầy mình, nhưng gấm lụa là sáng trực, nhưng bên trong thì gân trùng bắp nhão Ngồi một lúc đã thấy đau lưng mỏi mệt mất qua. Bệnh đó là bệnh gì? Đó là bệnh giàu sang vậy. Bệnh giàu sang chữa khó lắm không? Khó mà không khó, khó là không chữa nổi, vì người đẹp kề bên, tiền ứ trong kho, sơn hào hải dị thì muốn gì được nấy. Nếu cứ điều độ mà hưởng, không hám sắc, không mãi vui, thì sao mà mắc bệnh được? Đằng này vợ chính thê thiếp, hàng chục người đẹp chơi bọc xung quanh, đất nước thanh bình, cuộc vui đầy tháng, trận rượu suốt đêm. Một bữa tiệc tước bá, thì một nhà nghèo có thể sống cả năm. Một bữa tiệc tước hầu Có thể trả lương một vệ quân trong một tháng Không uống thì tiếc Không hưởng hương sắc đàn bà Không chịu nổi Càng ham hố càng gần kề sự suy nhược Như thế cứu thế nào được Thần y vẫn cứu chữa được Rất nhiều người quyền quý đó thôi Các vị này háo sắc Nên đều yếu thận Thận yếu thì tim yếu cứ cho dùng các bài thuốc Về tâm thận là ổn thôi mà còn đám già thì chỉ thích loại thuốc cường dương kích dục. <cười> Khách nghe, thấy trâu canh quả được cưng chiều liền nói. Vậy, quan ngự y là dương hầu trên cả dương hầu. Canh nói, hiện nay ta còn là ân nhân của nhà vua, mà ta đã bẩm với thượng hoàng khi chăm cứu cho hoàng tử hạo, đằng cách cứu sống này sao sẽ bị liệt dương. Rồi canh cười. Vua còn cần đến ta nhiều lắm Rồi ngươi xem Khách ngắm kỹ trâu canh Uống tàn bữa rượu một lúc rồi cáo lui Không để lại tung tích gì truy hỏi đám đầy tớ Trâu canh chỉ được nói lại rằng Khách bảo Ta tùy theo cửa Phật Nhưng thích xem tướng lạ Ngữ y đang dưỡng tướng Nhưng thiên đỉnh có quần u ám Cần đề phòng tai biến Trâu canh cười ầm lên và nói Cái thằng được bữa rượu no còn nói bậy Nó không biết ta còn làm thầy nó về cái môn tướng số ấy hay sao? Dụ tông trần hạo vẫn chưa có con núi giỏi Lại ám ảnh việc mình chết đuối bữa trước Được trâu canh chăm cứu có thể bị liệt dương Nên vẫn thường băn khoăn lo lắng Một bận gọi canh đến hỏi Có phải ngày trước cứu quan gia Người có nói, ta sau này khó có con nối giỏi, có phải không? Trâu canh thưa Tâu hoàng thượng, đó là điều dạy trong sách Thần đâu dám bịa ra Nhưng mà, việc chữa chạy đều có thể có thuốc Bài thuốc như thế nào? Nhạc vua hỏi Bệnh do hư tổn thần kinh và tuần hoàng Được thức tỉnh lại Mười phần được 7 như hoàng thượng hiện nay Chính là vì có đầy đủ thuốc men, sơn hào hải vị, biệt dược. Đó là phúc lớn của thiên hạ. Nhưng hậu quả cũ vẫn không thể tránh được, mà thuốc thì quái quâm lắm. Thần nói ra chỉ sợ thánh thượng nổi giận, cho là diệt vô luân. Nhà vua đi đi lại lại trong phòng rồi nói, Dù ta được ngồi trên ngai vàng, mà không có con trai, cũng là mang một đại tội với tổ tiên. Sách chẳng nói Bất hiếu hữu tam Vô tự di đại đấy ư Người cứ nói Chỉ ta và người biết thôi Tâu Muốn chữa bệnh Thì bệ hạ cho giết một đứa bé trai Lấy mật của nó thần sẽ trộn với một biệt dược Để bệ hạ uống Đó là thuốc Còn để có con Thì bệ hạ phải thông dâm với em ruột Hoặc chị ruột mới hiệu quả Dù tông cho mày nói Sao lại rắc rối thế? Đàn bà ai chẳng thế mà cứ phải là chị ruột hay em ruột mới được? Châu canh mặt lạnh, trơ ra nói. Dạ, tâu, đấy là sách nói chứ thần đâu dám nói ra những điều động trời lỡ đất ấy. Nhà vua thở dài rồi bảo. Thôi được, để ta nghĩ thêm xem đã. Nhưng sao bất nhần quá? Canh đem lòng yêu một cung nữ. Dốn cùng mình thuốc thang cho hoàng hậu Một bận thái giám bắt quả tang Hai người thông dâm Liền điệu cả hai Trói giải đến mắt với thượng hoàng Minh Tông Thượng hoàng vốn ghét sẵn trâu canh Nói Hạ ngục Giao cho hình bộ xét rồi chém đầu Tin trâu canh bị hạ ngục Đến tay các đại thần dương hầu Ai cũng giật mình Gã láo hổn thật Nhưng nếu giết gã đi Thì bệnh tật của mình rồi đây ai chăm non chữa chạy cho. Do đó các tước dương tước hầu đều tìm gặp nhau để bàn kế cứu trâu canh. Họ chọn ra những người mà thượng hoàng và nhà vua nể nhất dần sở lên kể công lớn xin tha tội cho y. Họ lại tốn công diện dẫn ra những cách ứng xử của thánh hiền đế dương thổ trước để thượng hoàng và nhà vua mở lượng hải hà. Trâu canh cũng ngầm dân thư lên đức vua Nhắc công mình đã cứu vua Đã cúc cung làm mọi thứ cho ngài Để ngài tha tội chết cho Dụ tông nhu nhược Tìm đến thượng hoàng cầu xin người bớt giận Giảm tội cho trâu canh Trâu canh lại đút lót bên hình sát diện Nhằm cố tình dùng dằn Việc dựng hình án và xét xử Kéo dài thời gian Để thượng hoàng minh tông ngu giận Nhờ các đại thần không xong Canh lại nhờ đến các bà công chúa vào hàng chị em xa gần của Thượng Hoàng. Cướp dạy ban ngày, lại có một người xin được trầu hầu để xin giảm tội cho trâu canh. Cuối cùng thì sau 3 tháng xem xét, Thượng Hoàng Minh Tông tha cho canh và đuổi người cung nữ về làng. Minh Tông ốm, trâu canh lại được gọi vào hầu mạch. Nhìn thấy mặt canh, Thượng Hoàng đã ghét. Ngài tự lượng mình không qua khỏi, lại là người không ưa kẻ ngoắc ngoéo. Những trò phép lòe đời Lúc bấy giờ biết Thượng Hoàng quyền quy Còn rất lớn Nhiều đại thần bàn nhau làm đàn chay Lấy người thế mạng Ngài cho gọi hữu tướng quốc Là Trần Phủ đến hỏi Ta nghe nói Làm đàn chay Lại dùng người để thế mạng cho ta Vậy ai định thế mạng đó Việc này vua và ông Đã biết chưa Trần Phủ tâu diệt Thưa rằng hoàng đế và quần thần Chỉ do lòng thành mà muốn vậy Trước khi Phủ vào gặp Thượng Hoàng Vũ Tông ngồi túc trực Có gọi Phủ đến dặn Nếu Thượng Hoàng hỏi ai làm người chết thay Thì cứ nói là phạm ứng mộng sướng nghĩ Xin được thế mạng cho Thượng Hoàng Minh Tông tuy ốm nặng Xong vẫn tỉnh táo Ông hỏi hữu tướng quốc Người đọc sách nào Có thấy thiên hạ đã ai thế mạng Mà cứu được người chưa Trần Phủ cúi mặt không dám thưa. Thượng Hoàng lại hỏi. Vạm ứng mộng, cũng có cha già đang ốm phải không? Hữu tướng quốc giật mình thú nhận. Tâu Thượng Hoàng, đúng thế ạ? Hãy bảo ứng mộng, cứ lấy thân mình chết thay cho cha hắn. Còn đàn chay thì bỏ đi, không được làm. Thần linh, ta tôn kính tự trong lòng ta là đủ rồi. Mọi người lui ra, hữu tướng quốc đành mời người đến xem mạch Khi nhìn thấy trâu canh, Minh tông quay mặt vào phía trong tường Hữu tướng quốc thưa hai ba lần thượng hoàng mới chịu để trâu canh, dương định, phạm thế thường Ba thầy thuốc giỏi nhất của thái y diện hầu mạch Trâu canh xem mạch xong, tướng quốc hỏi Mạch của thượng hoàng ra sao? Ông cứ tâu thật Trâu canh làm bộ e sợ khẽ nói Bấm mạch của ngài phiền muộn. Thượng hoàng nhìn trâu canh cười rồi bảo Ông trâu ngồi lại đây, nghe ta đọc thơ nhé. Chấn mạch hư luận phiền muộn đa, Trâu công lương tể yếu điều hòa, Nhược ngôn phiền muộn vô lưu yết, Chỉ khủng trùng chiêu phiền muộn gia Trâu canh biết thượng hoàng vẫn chẳng ưa gì mình, Chẳng qua là nể vợ con quần thần mà để dân thuốc thôi liền lạy và lui ra. Canh và thầy thuốc ra rồi, Thượng Hoàng nói. Trầu canh giấu thuốc giỏi nhưng tâm địa kém. Phải dùng thì dùng thôi, các người nên nhớ lấy. Mấy hôm sau, Thượng Hoàng mất ở cung Bảo Nguyên. Phần chú thích Hành cung Hàng Nguyên Hành Cung giống nằm trên đảo Cát Giàng, nay là nơi chùa Trấn Quốc, Tọa Lạc. Chùa Trấn Quốc thời bấy giờ có tên là Khai Quốc, Tọa Lạc ở gian đê sông Hồng. Nhưng năm 1615, đời Lê Trung Hưng, chùa bị bão lũ làm hỏng. Người dân ở đây mới dời chùa vào đảo Cát Giàng, sau đó đắp đê cổ ngư và làm đường đi dẫn từ mặt đê vào chùa. Trần Vũ Tông Sinh năm 1336, mất năm 1369, tên thật là Trần Hạo là vị vua thứ bảy của nhà Trần. Ở ngôi từ năm 1341 đến năm 1369, vua Trần Hiến Tông không có con, nên diệt truyền ngôi báo do Thượng Hoàng Minh Tông xếp đặt. Hiến Tông mất, Thượng Hoàng lập người con tên Hạo sinh năm Bính Ngọ, năm 1336, lên làm vua, hiệu là Vũ Tông. Những năm đầu, triều chính do Thượng Hoàng điều khiển, nên việc chính trị vẫn còn nề nếp. Từ năm 1358 trở đi, Thượng Hoàng Minh Tông mất. Các cựu thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng không còn. Triều đình bắt đầu rối loạn. Bọn gian thần kéo bè kết đảng lũng đoạn triều chính. Chu Văn An dân thất trảm sớ, xin chém bảy gian thần, nhưng vua không nghe. Ông liền bỏ quan về dạy học. Vua Vũ Tông ham chơi bời, rượu chè, khiến triều đình rối nát, loạn nổi lên như ông. Nhân dân cực khổ trăm bề. Vua chim là chế bồng Nga, mấy lần đem quân đánh phá thành thăng long, khiến triều Trần nhiều phen khốn đốn. Năm kỷ dậu, 1369, vua Vũ Tông mất, triều đại nhà Trần bắt đầu xuất hiện những mầm móng bất ổn thoái trào. Hết phần chú thích.